Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phương đi một lèo tới nhà cổ Hạ rồi đem chuyện chị Hương mất kể lại cho Hạ nghe. Hạ ngồi im chẳng nói chẳng rằng thì cũng chỉ biết chị Hương sư qua những lần dù Phương đi học có cảm tình thôi chứ cũng chẳng sâu sắc lắm nhưng mà việc một người quen miết mất đi đối với nó vẫn là một điều gì đó thật lạ lắm. Khi nghe đến việc quỷ thần nói với Phương rằng chị Hương chết là do con ma trong gốc cây dừa làm Hạ bỗng tuột tay đánh rơi ly nước đang cầm, âm thanh chát chúa văng lên. Mẹ của Hạ đang ngồi thái chuối cho lượn ăn ở ngoài sân, ngay thấy tiếng đổ vỡ thì giật mình hỏi vọng vào, nhưng hai đứa không ai đáp lời. Phương bối rối xem phản ứng của Hạ, nó có vẻ bàng hoàng mà lại như có chút gì đó chẳng biết tả sao nữa. Hạ run giọng hỏi, chú chắc không nghe mấy người xóm của anh đồn là bị tàu cán, Hạ nhòi người sang nhắm chặt đích tay cổ Phương, đôi mắt cổ Hạ chẳng hiểu sao tự nhiên nhìn rất hung dữ, trong mắt long lên sọc sọc. Hạ đang nửa muốn nghe nửa lại như muốn Phương đừng nói, nói ra cái điều mà nó đang lo sợ đấy chính là sự thật. Vòng quỷ trong ảnh đó nó nói với anh, còn mà ở bến sông do bị phá miếu, mất phong ấn cho nên hiện lên bất người, mà phong ấn đó là do chú phá. Hạ buồn thóng tay ngồi bệt xuống đất, đưa mắt dại đi, mặt bỗng rừng sám quất như cho, bỗng nhìn ấp úng giọng rất cảm xúc. Lời quỷ đó có đáng tin không? Phương đến đây bỗng dưng bật khóc, không kìm lại được, quay ngoát người đi rồi nói nhanh. Anh thấy máu của chị Hương trên cây dừa. Ngay đến đó Hạ hét đi một tiếng xé gan nát ruột, phá vỡ cả thinh không, rồi trượt khỏi ghế ngã nhào xuống đất. Rồi lại bật dậy rất nhanh Hai tay nắm chặt Nghiến sang kèn kết Trong mắt chừng chừng bỗng đỏ lên như là gấc chín Còn mắt bỗng nhiên đỏ ngầu rất lạ Hạ vụt lao ra khỏi nhà Húc ngay phải mẹ đang chạy vào xem âm thanh gì Mẹ cô Hạ liền vội nói Mày chạy đi đâu vậy con Nhưng nó không nghe gì cả Phương hốt hoàng lao theo Hạ chạy ra ngay giữa sân Thì thấy con dao của mẹ đang cầm băm chuối Nó vồ lấy rồi lao ngay giả ngõ Cả mẹ của Hạ và Phương kinh hãi bạt ví, vội chạy quính theo. Vừa chạy theo vừa la hét gọi, nhưng Hạ cứ như vậy cắm đầu chạy miết. Mẹ của Hạ theo được vài bước đã đuối hơi, chỉ còn Phương đang chạy theo. Hạ xách con dao băm chuối chạy đến cầu mà không ngừng một khắc nào. Phương muốn đuối hơi mới chạy theo kịp nó. Khi mà chạy đến nơi, Phương thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên nổi. Hạ chém liên tục không ngừng vào gốc cây dừa Miệng cứ không ngừng hét lên Đồ ma quỷ, đồ chó má Buổi trưa trời nắng trang trang Cây nắng làm cho đá sắt ở đường tàu hấp nhiệt nóng lên bỏng rát Vậy mà đứng chân trần lại chẳng hề cảm gì Cây dẫn sôi sục làm cho hạ quên đi cơn đau sắc thịt Sự uất hận, sự nuối tiếc muộn màng Cảm giác ấy nấy tột cùng Tất cả hòa quyện vào trong giây phút đó Đã biến cầu thành con mãnh thú Phương chết lặng đứng nhìn cảnh tượng ấy Cậu có cảm giác hạ đã là một con người khác bao nhiêu uất hận dồn nén Cảm tượng nhất là chút ra hết Ở những nhát ngém kia Nhưng ôi lạ thay Giao mẻ hết rồi nhưng mà gốc rừa Chẳng hề mấy may suy chuyển Chỉ bị sức sát có một chút vào ngoài Thế rồi lưỡi dao gãy văng Ra sau một cú chém cực mạnh Hạ quăng dao xuống Tây bốc đá đường tàu Hôn vào lớp kín cây hốc dừa lấp kín rồi thì nhổ nước bọt vào Miệng cứ không ngừng chửi rủa Bất chợt giữa trên nắng trang trang Không một gượn mây cơn gió Ào ào từ đâu nổi lên giết lầm sông bỗng dậy sóng Từ thân cây dừa nơi có vết xây sát Dọa ăn những vết rào chém Một dòng nhựa đỏ tươi chảy ra như máu Một cơn gió lướt qua Cả hai thằng lạnh thấu xương Gió đầy sóng dết lầm sông đánh dần dật Những bụi cây xanh dì Dẫm hai bên đường dây cùng lúc sao đậm phát ra âm thanh lao sao Một áng mây che mặt trời bầu trời dâm lại. Bất chợt Phương giật mình hét lên kinh hãi rồi ngất lăn ra giữa đường dây. Hình ảnh cuối cùng Phương nhìn thấy trước khi không còn biết gì nữa. Là một bóng hình đen chỉ rõ có đôi tay, bất chợt hiện ra lưu lựng trên đầu cổ hạ. Thật là thắng tâm ma mới thật là kẻ mạnh, chống gian ác mới biết trí anh hùng. Phương ngất đi giữa trưa nắng chang chang trên con đường sắt, Hà tá Hòa chạy lại gọi cấp cứu lay gọi mãi mới tỉnh. Vào lúc đó thì mẹ của Hạ cùng với mấy người hàng xóm của Hạ cũng vừa chạy tới, chẳng hiểu chuyện gì mọi người đưa ngay hai đứa trẻ về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net